Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hồng và Hằng sau nửa ngày phụ mẹ dọn dẹp thì cũng mệt đến bở cả hơi tai quyết định không nấu cơm mà rủ nhau đi mua đồ ăn nhanh về ăn cho quả bữa Bà Hành thích căn nhà của mình bỏ bao nhiêu tiền xây dựng bị hai người khách trọ làm cho tan hoang thì cũng xót ruột Đồ đạc trong nhà được bố trí khá đầy đủ nay là mất công dọn dẹp cả ngày trời Nếu không có ai trông nom thì chỉ chỉ sợ rằng mất trộm. Thời buổi dịch dã bệnh tật chiến miên, đây lại là nơi tập trung nhiều dân tứ xứ. Họ tạm thời mất việc vì dịch bệnh. Cho nên đã có không ít những kẻ bệnh cùng sinh đạo tặc, giờ cho trộm cắp hoặc liều lĩnh hơn là trấn lột. Tuy vô nào cũng bị phanh phui, thủ phạm nhanh chóng bị bắt giải lên đồn, nhưng bà hạnh vẫn còn lo lắng lắm. Sau khi ăn xong bữa tối, bà gọi Hưng vào rồi ra nghiêm lệnh. Mẹ bảo này, mày thu xếp chăn màn quần áo sang gạt tạm bên nhà cho mẹ đi. Chứ bao nhiêu đồ đạc tủ lạnh TV như thế mà bỏ trống, chẳng ai trông thì mẹ sốt ruột lắm. Hưng đã mệt nhiều người sau cả buổi chiều cống lưng dọn dẹp. Bây giờ ngay đến quyết định của mẹ mình mà phát chán. Nhưng mỗi lời của bà Hạnh nói ra đều như một mệnh lệnh nhất là vì gã cũng đang tạm thời nghỉ hưu tại chỗ, không có lương, mọi khoản tiêu dùng trong nhà đều phụ thuộc vào bà hành. Bởi thế dù có rũ rượi cả người, Hưng vẫn đành phải nghe theo, khề nệ ôm theo đống chăn chiếu sang căn nhà kia để vừa nghỉ ngơi vừa sinh hoạt, tiền bệ trông nom cho đến khi cứ chủ mới tới thuê. Cũng may cho gã thì việc ở riêng nhà sẽ tiện hơn cho công việc Hưng đang theo đuổi. Đó là biên tập nội dung cho một kênh YouTube chuyên sản xuất những clip kinh dị có tiếng trên mạng xã hội. Hưng ở một mình sẽ có nhiều thời gian tập trung hơn và ít nhất không bị bà hạnh làm phiền mỗi ngày cách trục bận như bây giờ. Hưng đến nơi trải chăn ga lên giường, sau đó ôm laptop ra bàn uống nước ở ngoài phòng khách để bắt đầu làm việc. Căn nhà cấp 4 nằm biệt lập với xóm làng lại dựng bức tường cao bao bọc và hai cây xoài cao chót vót tỏa bóng mát phủ kín cả mảng sân. Ngần ánh trăng sáng từ trên trời rọi xuống, vô tình lại khiến cho không gian âm u vắng lặng đến độ lạnh người. Thời gian này đang trong giai đoạn cách ly xã hội nên tần suất ra đường của mọi người đều rất ít. Cả thị xã bỗng trở nên hưu quạnh như một vùng đất chết. Chẳng có mấy ai ló mặt ra khỏi nhà, càng khiến cho khung cảnh trở nên tiêu điều tang tóc. Một mình Hưng trong căn nhà vắng vẻ, xung quanh gã là cả một thế giới âm u, làm cho Hưng có phần lạnh gáy. Gã nhìn vào màn hình laptop đang hiện lên những dòng chữ của một câu chuyện kinh dị, do một tác giả trẻ tuổi gửi về cho kênh. Câu chuyện thật ra thì cũng không có đáng sợ, nhưng giữa không cảnh tĩnh mịch của lúc nửa đêm về sáng, tự nhiên Hưng thấy mọi chi tiết trong câu chuyện bỗng trở nên kỳ dị đến lạ thường căn nhà mà tác giả mô tả một khung cảnh âm u khoảnh khắc bao trùm bởi màn đêm những thỉnh kỳ im liệm u tịch trong vườn tất cả sao giống căn nhà mà gã đang ở đến vậy. Giấu Hưng vẫn biết rằng nhà này là nơi mẹ hắn bỏ tiền ra xây dựng, chứ chẳng phải là nơi ma nương quỷ nấu, nhưng Hưng vẫn thán dụng mình sợ hãi. Ngồi thêm một lúc biết là không thể tiếp tục làm việc trong hoàn cảnh như vậy, Hưng tắt máy rồi lên giường đi ngủ Không muốn để đầu óc đã quá mệt mỏi Lại bị ám mạnh bởi những hình tượng rụng rợn trong câu chuyện đó Hưng lèo lên trước giường đã từng là nơi mà Tuấn và người yêu của gã từng nằm ngủ Mà có cảm giác nó lạnh lẽo như thế chưa ai đến ở bao giờ Cảm giác ấy khiến cho Hưng dùng mình Nằm có người lại quấn chăn phủ kín lên thân Dù rằng thời tiết không hề rét Người gã rất mệt mỏi rã rời khi dọn dẹp, nhưng bây giờ khi nằm trên giường, Hưng lại chẳng thể nào chợp mắt. Hắn kinh như vậy trần trừng đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhìn chằm chằm vào màn đêm tăm tối, không gian lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch không một tiếng động, không một tiếng côn trùng rả rích làm cho Hưng kinh sợ. Những âm thanh duy nhất còn lại của căn nhà chỉ là tiếng thở dài nặng nề và tiếng trái tim gã đập nảy lên từng nhịp cứ thình thịch như là một nhịp trống dồn, như là bản năng từ sâu thẳm trong người thúc dục gã đứng lên bỏ trốn. Nhưng bỏ trốn cái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net